truyện thường ẩn tập cô hãy tìm đến nhà cô hãy ngồi sẫm xuống lưng dự trên thân ghế salon còn người đó cho đến khi cửa ngoài xuất hiện một tia sáng chiếu vào cậu không rõ cô dương đã bỏ đi từ lúc nào cậu chỉ nhớ như lời nói của hắn anh ta nói bạn lạnh nhạt ra nước ngoài vì không muốn gặp cậu, muốn cậu hãy quên mình đi, quên mối quan hệ của hai người mà bắt đầu một cuộc sống mới. Dù cho cậu có làm gì, sống ra sao, thậm chí cưới vợ, sinh con cũng không hề liên quan đến cậu ấy. Dù cô hai hoài nghi tất cả những lời nói của cô dương nói là có đích xác hay không, nhưng cũng đã ảnh hưởng không ít đến niềm tin của cậu ta. Lý do là hai năm qua bạn lạnh nhạt chưa hề đến gặp cậu khiến cậu hai năm đau khổ đến tột cùng, cậu ấy không hề vận tâm đến tâm can của mình hay sao? suy nghĩ suốt đêm, trong lòng rối rắm hàng ngàn dạng lý do để khiến cậu biện minh cho bằng lạt nhân, nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc chỉ có lý do phù hợp nhất chính là một thê cuối định đã gây ra. cuối cùng cậu nhất định phải làm rõ mọi chuyện. đầu tiên cậu phải đi tìm cho bằng được bằng lạt nhân. bản nạn nhân trong quân đội đã hơn một năm So với những binh lính thông thường khác Cậu chính là một người đặc biệt Bình thường nếu tập luyện cậu sẽ là người ưu tiên trước Nhưng đây chỉ là quy định của một cấp trên nào đó Còn những gì cậu nếm trải trong quân luyện Đây mới là khổ tận cam lai Đối với người khác Cậu lúc nào cũng bị giáo huấn rất nghiêm Cậu tập huấn cũng gấp 3, gấp 4 lần Quá mức điều kiện của một binh lính bình thường Phạt cũng rất là gắt gao Mà bị ăn hiếp cũng đã không ít Đó chỉ là những tháng đầu khi cậu làm lục quân Bước vào 4-5 tháng sau Mới chính thức bắt đầu làm quen với chiến đấu cơ Từ từ tìm hiểu các thiết bị cơ bản Cho đến các cơ quan phức tạp Từ học lý thuyết Cho đến khi áp dụng vào thực tiễn Trong quân đội Cậu quen biết hai người là An Nhĩ Khang và Lưu Đức Hai người này lớn hơn cậu khoảng 2 tuổi Đối với An Nhĩ Khang là một người mãn Cậu ta nhập ngũ gần 3 năm Cũng lên được liệt binh công quân Còn Lưu Đức thì đã lên quân hàm sĩ không quân Hai người đều ở sát vách ký túc xá của cậu Cũng là những người thân thiết với cậu trong quân trại Có người gọi cửa Bạn lạc nhân đi ra mở cửa Thấy người trước mặt là An Nghĩa Khang Cậu hỏi Tìm tôi có việc gì? Từ đến không phải để tìm cậu An Nghĩa khan nói An Nghĩa Khang lần đầu tiên gặp bạn lạc nhân không khỏi anh suốt sao? bởi gương mặt của cậu tiếp xúc với cậu ấy mới biết cậu ấy là một người sống nội tâm tuy lạnh lùng nhưng không đến mức phải là vô tâm. bạn nạn nhân thực ra rất quan tâm với người xung quanh cậu. đó là nhận định của anh Di Khang đối với cậu. vậy anh có cửa nào gì? có người đến thăm cậu. anh Di Khan đáp. bạn nạn nhân nhiều mắt ngoài người nhà cậu và của uy đình mới biết cậu nhập ngủ Vậy còn ai có thể muốn tìm cậu Chắc chắn người muốn gặp cậu Không phải là cô Dương Hắn bản thân mình Đã lộ vẻ hận thù không lý gì Hắn sẽ đến đây thăm mình Còn người nhà của cậu Thì nhất định là không thể rồi Nguyên nhân cậu không thể cho Bạch Hán Kỳ đến đây Là bị hạn chế bởi yêu cầu của cô Y Đình Nếu cha cậu mà đến đây Mà cô Hải biết được Thì tất nhiên sẽ suy nghĩ Nè anh ra nói là Không có người tên Bạch Lạc Nhân Bạch lạnh Nhân nói cho qua Anh nhỉ khen câu mày Thằng nhóc có vấn đề sao à Người ta đến đây nói thẳng tên cậu rồi Cậu nói là không có tên Bạch Lạc Nhân Cậu có bị khùng không vậy Tôi chỉ báo tin cho cậu biết thôi Cậu không gặp á, thì tùy cậu Người đó tên là Dương Mảnh Bạch Lạc Nhân ngạc nhiên nhìn Anh nhỉ khen Cậu như lại trước khi nhập ngủ Cậu cũng từng gặp Dương Mảnh trò chuyện Vì cậu ta sắp chuyển đi Nên cậu không ngại mà nói mình đã nhập ngủ Dương Mảnh ban đầu ngơ ngác nhưng sau đó một mực hỏi lý do Nhưng cậu không nói ra nguyên nhân kể từ đó Chỉ có chuyện này là cậu giấu kín ở trong lòng Bà lạnh Nhân đi ra gặp mặt Dương Mảnh Cậu đi đến trước cửa Thì thấy một tấm thân quen thuộc Người kia nhìn cậu chăm chú Ánh mắt cậu ta đỏ hoe Sau đó chạy đến ôm cậu Nhân tử Một năm nay tôi không thăm cậu Cậu có trách tôi không hả Dương mảnh nứt nở xịt mũi Ờ được rồi Được rồi mà Bây giờ cậu thấy tôi rồi đó Không thích hay sao bạn lạc nhân ôm cậu ta Tay vỗ vỗ vào lưng cậu Dương mảnh đang chìm trong xúc động Không thể nào mà thoát ra được bạn lạc nhân bị ôm Sắp chút nữa là không thể nổi Sau đó đi thẳng vào chủ đề chính bà hỏi Cậu lần này đến tìm tôi có việc gì hay sao Lúc này Dương Bảnh mới buông ra Hai người đi đến ghế ngồi Sau đó cậu mới nói ra mục đích của mình đến đây là gì Tôi nói là nhân tử Hai năm trước cậu nói là cậu nhập ngủ Tôi đã ngạc nhiên lắm rồi Lại còn không đó là nguyên do nữa Mấy năm nay do tôi chuyển nhà Bà tôi thì bắt tôi nhập ngủ Nhưng một năm nay bị rớt không dưới bốn năm lần Vì thế không thể nào mà đi thăm cậu được Bây giờ tôi đến đây để gặp cậu Cậu biết vì sao không? Dương mạnh hèn nguyên không ngừng Bạn lạc nhân cũng dứt đầu theo Ban đầu tôi hỏi đã hỏi rồi Dương mạnh dùng xung quanh Thấy một tên lính canh gác đang ngồi Vì thế cậu ghé sát tay bà lạc nhân nó nhỏ Cậu biết không Hôm qua anh họ của cô Hải Đến gặp tôi đó bà lạc nhân vừa nghe Liền bất ngờ Cậu lập tức hỏi Mà hát tìm cậu có chuyện gì vậy Dương mạnh nhiệt tình đáp Thì liên quan đến cậu đó Nếu không tôi tìm cậu làm gì chứ Cậu thông minh như vậy Mà nghĩ không ra hay sao Hi, Thật không biết tại sao mọi người Đều bất bình thường như vậy Cứ giấu giấu giếm giếm thấy mệt đi Còn kéo tôi vào làm gì nữa Bạn lạc nhân nghe xong Liền ra vào trầm tư Dương mảnh bên phía dưới đối diện Thấy cậu ngồi đó không lên tiếng nhịn không được vơ vơ cánh tay hỏi Nè nè nè cậu đó Có nghe tôi nói không hả lúc này bà Lạc Nhân mới có phản ứng Cậu nói Tôi đang suy nghĩ là Tại sao hắn lại đến tìm cậu chứ Ý cậu là gì sao Không trực tiếp tìm mình Mà lại tìm bản thân của cậu Hay là có ẩn tình gì khác Thậm chí liên quan đến ba người Cậu, hắn và Cô Hải Dương Mạnh đập bàn một cái Tên lính bên cạnh đang ngủ giật mình Ánh mắt tên lính đường cậu một cái Sau đó người mặt nói nha thăm người cũng phải trực tự nha nhưng mà cười trừ rồi quay lại chủ đề chính cậu trực tiếp nói tôi đó cũng thật khâm phục cố Dương anh ta với tôi nhạt hiếm khi gặp mặt lại có thể mò được cái khu chung cư của nhà tôi không lẽ nghề tay trái của hắn là thợ sang thành phố hay sao chứ cậu nghĩ xem anh ta có tài hay không nó hiện xuyên xuống một buổi nhưng không trúng vào trọng tâm mà lãnh nhân biết rõ nhưng mảnh rất nhiệt tình và vô tư Đó là ưu điểm đáng yêu của cậu ta Đó cũng chính là lý do Bành Lạc Nhân Vì sao thích gần gũi với cậu Nhưng những ưu điểm này Cũng có lúc khiến người ta phiền hạ Rồi Cô Như tới tìm cậu Nói những gì vậy Đây mới là câu hỏi mà cậu ta quan tâm dương mạnh một lần nữa để đập bàn Thì bị Bành Lạc Nhân chặn lại Cậu không sợ bị mắng Nhưng tôi thì sợ bị phạt đó Nhưng mạnh gãi gãi đầu ngừng ngùng nói ah, Tôi quên Đừng rồi Cậu nói đi. Hắn nói gì với cậu vậy? Bạch Lạc Nhân hỏi lại lần nữa, nhưng bản suy nghĩ gì đó, sau đó thuật lại câu nói của cô Dương. Anh ta nói là nếu cô Hải đến tìm tôi hỏi về chuyện của cậu á thì bảo tôi cứ nói là cậu đi du học là được rồi. Nè, còn nói gì nữa không? Bạch Lạc Nhân hít sâu một hơi nói, nhưng mà lắc đầu. Không, chỉ nói như thế thôi à? Dương Mạnh do dự, cậu nhìn Bạch Lạc Nhân hỏi. Nè, Tại sao anh ta lại nói như thế chứ Không trực tiếp nói cho cô Hải là cậu đi ra nước ngoài Tự nhiên là kéo tôi làm gì Không biết cậu ta khi nào đến tìm tôi Tôi vì chuyện này mà hồi hợp Cậu thì biết rồi đó Cô Hải không có bảo đảm Không bao giờ có hảo cảm với tôi Thấy tôi nói gì liên quan tới cậu Là cậu ấy lì xù lông Vì vậy tôi hơi bân khuân Nên đến tìm cậu nè À. Vậy là câu lo chuyện của cậu Chứ không có ý đến thăm tôi hay sao Bạch Lạc Nhân như đùa mà, như, như không mà nói Không không không Tôi cũng có một phần nhớ tới cậu Nên đến thăm nè Dương Mạnh thật lòng nói Thôi không đùa với cậu nữa Ngưng một chút Bạch Lạc Nhân nói tiếp Nếu cô Dương đã tìm cậu Nói rõ ràng như vậy Thì chắc chắn cô Hải sẽ tìm đến cậu Cậu cứ theo lời nói của hắn ta Mà trả lời như thế đi Dương Mạnh không hiểu Vì sao chứ Chuyện này không liên quan đến cậu Chỉ cần nói như vậy đi Còn nữa Nếu cậu ai nói tôi học chỗ nào á Thì cậu cứ nói là không rõ là được Dương mạnh kèn tò mò Không ngừng truy vấn Nè, vì sao lại hồi theo cô Dương nói Với cô Hải hả Dương mạnh đầu sát lây gần Đôi mắt hiếp lại Lưu Mãnh nói Hay là cậu và cô Dương Dụng trộm đã bị cô Hải phát hiện Vì thế hơn một năm nay Cậu, sợ cậu ta trả thù nên mới nhập ngủ hả? Bành Lặc nhưng không nói không rằng, chân cậu ở dưới đá thẳng vào chân trái của cậu ta, vì mãnh sợ đau mà hét lên. Tần Lĩnh ở bên cạnh đang ngủ say sưa, bị tiếng hét nằm cho giật mình, không tự chủ chợt chân té xuống ghế. Hắn đứng lên tức giận với một câu: "Hết gia tham rồi, cậu kia, có thể về được rồi." Dư Mãnh bị đuổi, cậu chậm rãi đi ra khu căn cứ, trong đầu nghĩ không thông. Vì sau đây yên đang lành Cậu ấy lại nhập ngủ Lại không cho cô Hải biết Còn cái tên cố dương kia nữa Cũng muốn nhúng tay vào thậm chí Dắt cậu vào theo luôn Tưởng đến này nói rõ cho Bạch Lạc Nhân biết Rốt cuộc cậu ấy cũng nó y như vậy Khiến cậu không khỏi tò mò về mối quan hệ Tây ba này của hai người là gì Nghĩ tới, nghĩ lui Cuối cùng cũng không nghĩ hết Bỏ chuyện này sang một bên Đúng là những chuyện phức tạp Không thích hợp với mảnh tử nhà ta Trong này Bạch Lạc Nhân cũng đang trầm tư nghĩ Cậu biết được tám phần Là cô Hải biết cậu vẫn còn sống Nhưng chỉ không rõ gì sao cô Hải biết được Rất có thể là do cô Dương đã nói ra Còn bị ra chuyện cậu ra nước ngoài Bây giờ cậu nên làm gì đây Chắc chắn cô Hải không đến nhà cậu Thứ nhất là cha cậu để cố tình giấu đi Thứ hai Hồi sáng cậu đã gọi Bạch Hán Kỳ Không thấy ông nhắc đến cô Hải Với lại cậu ấy rất thông minh Không dễ sốc sắn mà đi tìm cha cậu cho hỏi rõ Bạn lạc nhân thầm thở dài Thà cái vô tư mà không biết Chưa biết rồi thì trong lòng Lại nhộn nhào rất khó chịu Cô Hải Nếu cậu tin tôi thật sự Bỏ đi liệu cậu có hận tôi không hả Có ghét bỏ tôi hay không Tôi ở đây nhiều tháng nay Không ngày nào mà không nghĩ tới cậu Có khi tôi rất muốn Không bao giờ nghĩ tới nó nữa Quên hết tất cả Mà đến gặp cậu Nhưng, nhưng mọi chuyện Có thay đổi được gì đâu Bành lạc nhân buồn bã Đi về ký túc xá. Đúng với những gì bành lạc nhân nghĩ Cô Hải không tìm tên nhà cậu Cậu nghĩ nếu bành lạc nhân Thì kết quả Cũng sẽ bằng không Còn sẽ khiến Bức dây động rừng Trước hết cậu phải suy nghĩ thật kỹ không nên tin về một phía. vì thế người duy nhất gần gũi với bệnh nạn nhân ngoài thiên châu và bạch hán kỳ còn một người nữa đó chính là dương mãnh người bạn chơi tiền nhỏ tới lớn của cậu ấy. cô hai quyết định đi tìm dương mãnh dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi cậu cũng tra cho bằng được. vì thế cậu đi đến nhà dương mãnh nhưng cậu không biết nhà cậu ta đã chuyển đi. đi xung quanh hỏi thăm. Thì nhiều hàng xóm bên cạnh lại không rõ Tìm hơn một tiếng Rốt cuộc Cũng có người biết được địa chỉ căn nhà mới của Dương Mảnh Đó chính là bà lão mà cậu đã từng gặp Ở hai năm trước cậu bắt xe hướng ra bắc từ quận Tây Thành đến Hải Điển mất gần 30 phút cậu còn phải tìm khu dân cư mới nên mà dương mẫn đang cư trú mất thêm một tiếng rốt cuộc cũng tìm thấy chung cư của cậu ấy đang ở cậu lên bàn thang máy đến tầng thứ hai của nhà chung cư cậu tìm đến cửa thấy cửa đang mở nhưng vẫn lịch sự mà gõ hai cái không thấy ai cậu tiếp tục gõ vẫn không có người lên tiếng cuối cùng Cậu mở cửa vào liền giật mình Trước mắt cậu là một người phụ nữ chật 50 tuổi Đang ăn mặc mày như thèm bối Và đang ngồi truyền vận khí Bà ngồi đó chừng 10 phút Mới hướng mắt nhìn cậu nói rằng Mình lần đầu tham dự buổi biểu diễn Ở quán trường Hoa Điền Nên ngồi đây tỉnh giữ Nè Cháu tìm dương mảnh phải không Nó sắp về rồi Cháu ngồi đây chờ đợi một chút đi Vừa nói xong thì bên ngoài có hai giọng đàn ông thì sao? Ôi! sao chàng lại đánh con chứ? đây đâu phải là lỗi gì tại con? không biết rớt bao nhiêu lần rồi hả? sao con á không cao to hơn một chút á thì sao đậu ngay? tối ngày như trạch nam nằm xem phim không tập luyện thể thao nên mới rớt hoài vậy đó. trạch nam có nghĩa là người suốt ngày ở nhà. nhưng mà con không muốn làm cảnh sát đâu? nhưng mà anh ai oán? cái gì mà không làm chứ? không làm cảnh sát thì làm cái gì vào trường quân đội thì rớt lên rớt xuống không biết bao nhiêu lần. À, chủ động đi xin nhập ngũ thì không được đến trường cảnh sát thì liền rớt ngay ông này không thể nào không tin nói cho con trai mình thành cảnh sát hai người nói đáp không ngừng cho đến khi đi vào bên trong thế thân anh cầu lớn quen thuộc nhưng mà anh chợt đến hình tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn không thể áp chí trong lòng mà run run cậu thật không quen lừa gạt người khác càng không thể trước mặt người này mà nói dối Ách chế tâm trạng lại sau đó xoay ngang 480 độ Cậu chạy đến cười cười nói nói à, Đại Hải Rất vui được gặp lại cậu